Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bây giờ em có rạng buộc Còn có những sự quan tâm không thể nào bỏ được Vương Kim Vĩnh kia Sẽ là rạng buộc và quan tâm của em sao Cơn chiên lờ ghen nhất trời Giận không thể kiềm được nói Ản tình Ản tình nói ra thật là dễ nghe Anh nhìn thấy trong tim của em Anh căn bản xa ra còn kém Vương Kim Vĩnh Có phải hay không hả Anh đừng vu khống em Thủy y đâu khổ mà cầu khẩn Thủy y à Cơn triệt nắm lấy bảo vai cô dùng sức mà lắc. Chẳng lẽ em không hiểu, bởi vì lấy được em cái gì anh cũng nguyện ý hay sao? Tại sao anh phải đau khổ như vậy chứ? Yêu không phải là nên tràn đầy ngọt ngào vui vẻ hay sao? Cô cắn môi dưới mặc cho nước mắt trẻ xuống không ngừng. Thụy à, chỉ cần em đi theo anh, em sẽ làm cho anh hạnh phúc, sẽ không bao giờ đau khổ nữa. Cơn triệt nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô yêu cầu. Hãy đi theo anh đi. Không, không được. Thủy y dùng sức mà đẩy anh ra. Cô đau lòng mà nghiêng đầu hẳn đi. Cương Diệt giận dữ như như một con cọp dưng nành mối gút. Hận là không được một hớp nuốt Thủy y vào trong bụng mình. Vậy thì hãy nói đi. Em chọn ông ta hay là chọn anh? Em cậu xin anh mà, Cương triệt à. Đừng làm cho người khác khó chịu. Máu ở trên người Thủy y dường như đông cứng lạnh. Đáp án này đã rất là rõ ràng rồi. Cương triệt trận mắt, nhìn chăm chăm, kiềm chế xuống cảm xúc sốc bộc phát vô tình nói. Được, xem như là cô lợi hại. Tôi đường đường là trường xã hội đen, muốn người phụ nữ nào mà chẳng có. mấy năm trước hướng Thủy Y xấu xa, căn bản là không sống với tôi. mấy năm sau hướng Thủy Y mù, lại còn không sống với tôi. Anh tiếp tục độc ác nói. Ở trên đời này, vô số phụ nữ tông bốc tôi, nịnh hót tôi, chủ động muốn cùng với tôi. Tôi không thiếu một hướng Thủy Y. Nghe những lời nói đó, tâm của Thủy Y giống như bị xé thành hai mảnh cực kỳ đau khổ cường chết nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chuẩn bị rời đi. Anh đã đi rồi sao? Anh lại rời khỏi cô một lần nữa sao? Nước mắt của Thùy Y từng giọt mà chảy xuống. Cô đứng ở trong góc mà khóc sớm nghẹn ngào. Chỉ chốc một lát sau, ở cửa phòng phát ra một tiếng bịch. Cô cảm thấy lục phủ ngỗ tạng cô bị nhớ thành một đoàn. cả người đau khổ không thể nào chịu nổi. cường chết à! Cô tuyệt vọng mà hô to Đừng rời khỏi em! Đừng rời khỏi em bà! Cô bỗng dưng đứng dậy mở cửa chạy như điên xuống lầu. Lại nhớ ra mình vốn không nhìn thấy gì. Không cẩn thận cô đạp cầu thang trống không. Cô phát ra một tiếng hét thảm té xuống từ trên cầu thang. Ở giữa không trung đột nhiên có người đưa tay ôm lấy cô. Thủy! Cương chết à? Bàn tay của cô cô lương tung trong không khí. Em vội cái gì hả? Có bị thương hay không? Nhìn thấy cô té xuống. Trong ngay mắt đó trái tim của anh cơ hồ như là sắp ngừng đập. Anh chưa có đi sao? Anh sẽ không rời khỏi em sao? Cô khóc đến rồi can đứt thành từng khúc. Thật là xin lỗi. Anh không nên nói ra những lời tổn thương em như vậy. Anh chỉ là... Anh đại thằng thêm hối hận. Ông trời ơi! Tại sao ông có thể đối với Vương Kim Vĩnh có tình có nghĩa mà đối với anh lại vô tình vô nghĩa đến vậy? Cái gì đừng đừng nói. Cơn triệt à! Hai tuần sau hãy rời đi. Để cho em hưởng thụ những ngày chia có hai người có được hay không. Tuy y à! Em muốn hành hạ anh đến khi nào nữa đây? Cơn triệt vô cùng đau khổ. Em không phải là lấy anh, mở trái tim ra để sao, mới tin tưởng rằng anh yêu em sao. Hay là muốn anh phải tiếp tục chờ đợi, đến khi tóc của hai chúng ta trắng xóa. Anh nổi giận nói, anh là một người đàn ông, không có ích lợi gì. Chẳng những không nắm giữ được người phụ nữ mình yêu thương, cũng không có biện pháp rời khỏi cô ấy. Những lời thống khổ của anh khiến cho cô đau lòng. Cô dùng môi chặn lại cái miệng, không cho phép anh nói thêm nữa. Hai chân của cô càng vòng ở hông anh, tay cũng ôm lấy cổ của anh. Mỗi một ngày cô đều dính ở trong ngực anh, thời thời các khắc hưởng thụ thời gian thân mật của hai người. Bọn nọ như thời gian chung sống có hạn, cho nên không nỡ lãng phí, luôn giống trẻ sinh đôi kết hợp mà dính vào nhau. Nhiều khi cô lặng lặng nằm trong ngực anh, dán vào lòng ngực của anh, lắng nghe tiếng tim đập của anh mạnh mẽ mà có lực. Nhiều lúc bọn họ an tĩnh, mà không nói bất cứ chuyện gì với nhau, chẳng qua là lặng lặng cảm thụ sự tồn tại của lẫn nhau. Cơn chê đà. Ừ. Tình thượng khởi cô ấy... Cô cắn cắn môi dưới, đột nhiên không phải biết nói gì. Gẹn sao? Anh hay lòng cười rồi sau đó bắt đắc sĩ nói. Cô ta vẫn trệt để suy đuổi anh. Người nhà liều chết bức hôn. Bà lại lấy sức khỏe ra uy hiếp, khiến cho anh không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ tìm một công cụ nối dõi thông đường chỉ muốn ôn tĩnh một chút mà thôi em nhất định phải tin tưởng anh anh tuyệt đối không có yêu cô ta anh chỉ yêu một mình em thôi lại tâm tình bất đắc sĩ đó cô hoàn toàn có thể hiểu năm đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net